20 tháng 6, 68 Thư đường gửi về, lá thư đẫm nước mắt từ ngục tù lọt qua bàn tay hợp pháp, về đây với mình. Đường viết Lá thư tay đơn sơ, nhưng xin chị hãy giữ làm kỷ vật, vì nó gói trọn cả tấm chân tình của em trong đó. Nếu em không còn nữa, thì chị hãy nhớ rằng, mãi mãi cho đến lúc chết, em vẫn tôn thờ yêu quý chị. Mình gặp đường vào một buổi chiều nắng gắt khi mình xách ba lô từ tỉnh tìm về đất phổ. Mảnh đất phổ phong lạ lùng đã đón mình bằng cả tất cả mến thương điển hình là đường. Chỉ một ngày sống ở nhà đường, cậu bé đã quấn quýt bên mình. Đó là một cậu bé học sinh thông minh can đảm Nếu ở chế độ xã hội chủ nghĩa có thể đó là một cây bút trẻ có triển vọng. Nhưng ở đây, dưới mái trường của địch, có những hạn chế đau xót đối với tâm hồn ham hiểu biết, giàu ước mơ như đường. Mình đã cảm thông với tâm tình của cậu học sinh đó. Trong một thời gian ngắn, hai chị em đã cảm thấy gắn bó. Chiều hôm sau, mình trở về vị trí đường ở lại. Ít lâu sau, em bị bắt trong lúc đi làm công tác trở về. Chúng đã đánh đập đường giả mang tàn ác hết sức. Nhưng đường không nửa lời khai. Chúng lập hồ sơ, đưa đi côn đảo. May nhờ có một thầy dạy cũ xin cho đường ở lại. Bây giờ, chúng đưa đường đi lính, đang trong thời kỳ luyện tập. Liệu đến lúc ra chiến đấu... Đường có trở về được với đội ngũ cách mạng hay không? Hay một viên đạn nào đó sẽ làm đứt đoạn cuộc đời đầy hy vọng của đường? 28 tháng 6, 68 Mờ ơi, mờ lại vô đó ư? Lại là mờ của những tối thứ tư trên con đường cũ đó ư? Nếu mờ nói rằng trong quan hệ chúng ta, mờ chưa hề phạm một sai lầm nào đối với thùy cả nếu là như vậy thì cuộc đời sẽ ra sao mờ nhỉ thùy đâu phải là đứa hẹp hòi cũng không phải là kẻ thiển cận vậy mà thùy đã đi đến kết luận như thời gian qua nghĩa là đã có cả một quá trình suy nghĩ cũng chẳng biết sẽ nói với mờ như thế nào không Mờ ơi, hãy đi đi, đừng gieo đau buồn lên con tim rớm máu của Thùy nữa. Giữa chúng ta không thể nào có một hạnh phúc vĩnh viễn, dù cả hai chúng ta còn sống sau cuộc chiến tranh này. 30 tháng 6 năm 68 Mùa thu chưa đến mà lá vàng chìm ngập cả không gian. Chưa bao giờ mình cảm thấy đau khổ và cô đơn đến mức này. Đời phải trải qua dông tố, nhưng chớ cuối đầu trước dông tố. Thì hãy đứng dậy, Thùy ơi, dù gió mưa dông bão đang nổi lên, dù nước mắt chảy tràn thành suối nguồn đau khổ, thì cũng hãy giữ vững tinh thần. Thùy hãy bằng nghị lực, bằng niềm tin ở chính nghĩa, Bằng lý tưởng cuộc đời mình mà đi tiếp những bước đường gai góc gian lao Có thắng lợi nào đến với chúng ta mà không phải đổi bằng mồ hôi nước mắt Bằng suy nghĩ khổ đau Có khi bằng cả xương máu nữa Thùy à Khi biết tình yêu tan vỡ Thùy không rơi một giọt nước mắt Vậy mà sao bây giờ Lại mềm yếu đến vậy hả Thùy 3 tháng 7 68 Tháng 7 lại về Với những cơn gió nam xào xạc thổi rung cây Từng buổi sớm mai dịu mát Và từng đêm trăng êm ả giữa rừng Trong cái nắng chói chàng cháy bỏng Tháng 7 năm nay vẫn nặng triểu đau thương căm thù Từ những năm xa xôi, mình đã biết tháng 7 với những ngày 20, ngày hội nghị hiệp thương. Nhưng nhận thức cho đầy đủ về ngày đó, về cả một quá trình cách mạng vĩ đại trên mảnh đất Việt Nam ngàn lần anh hùng này, thì hình như mới độ 6 năm nay. Đó là một mùa hè ở Hà Nội, khi đêm tháng 7 êm dịu ôm trùm lấy không gian. Trên con đường vắng, mình từ giả người chiến sĩ giải phóng quân, tiễn anh lên đường đi vào cuộc kháng chiến thần thánh. Từ đó đến nay, mình đã lớn lên mỗi khi tháng 7 lại về. Giờ đây cũng là một ngày tháng 7. Giữa núi rừng, mình cùng thương binh chạy càng. Chạy càng ở tư thế chiến thắng. Chỉ có những người Việt Nam chúng ta Mới thấy được khí thế chiến thắng dù địch đang đuổi theo sau lưng Dù vai nặng triệu ba lô, dù chân đạp rừng băng suối đi lánh địch Bỗng nhớ đến câu thơ của Tố Hữu Có nơi đâu trên trái đất này Như miền nam đắng cây chung thủy Như miền nam gan gốc dạng dày Nhà thơ của chúng ta đã nói đúng vô cùng. Vì có nơi đâu như mảnh đất này không? Có nơi đâu mà mỗi người dân đều là một dũng sĩ diệt mỹ. Mảnh đất thấm máu kẻ thù. Mỗi gia đình đều mang nặng khăn tan mà vẫn kiên cường chiến đấu với niềm lạc quan kỳ lạ. Thùy ơi! Vinh dự biết bao khi Thùy được đứng trong Đội ngũ chiến đấu ấy. Năm tháng 7, 68 Một người bạn của M về bệnh xá. Câu chuyện mà anh nói với dụng ý vung đắp cho quan hệ giữa mình với M ngược lại chỉ làm mình thêm tự ái và buồn. Quả thực M không xứng đáng với tình yêu chung thủy của mình. Tại sao mọi người lại khuyên mình hãy tha thứ và trở lại với mờ không đâu mình không bao giờ chịu một tình yêu chấp vá và mờ cũng không phải là kẻ chịu van xin mình tha thứ để được một tình yêu chấp vá mờ nói rằng anh không hề phạm một sai lầm nào dù nhỏ đối với mình đó là một lời nói không thực chính buổi chia tay nhau cách đây tám năm về trước Mờ đã nhận sai lầm là tại sao lại ngỏ tình yêu với một người con gái mà anh biết không nên đặt vấn đề yêu đương và xây dựng gia đình. Sai lầm đó là khởi đầu, để rồi sau này Mờ lại tiếp tục sai lầm nữa. Mờ ơi, nếu anh đọc những dòng này, anh sẽ nói sao? Sẽ mất bao nhiêu đêm để tranh luận cùng em? Cho ra lẻ. 6 tháng 7 68. Những lá thư mộc mạc chân thành vẫn không sao an ủi và làm vơi nỗi nhớ thương của mình. Anh em bè bạn ở đâu cũng nhớ, cũng thương mình, vậy mà sao mình vẫn thấy cô đơn. Mình chưa được đứng trong một tập thể tiên phong nhất. Trái tim mình thiếu ngọn lửa của đảng và tình yêu sưởi ấm. Mình đã đến với đảng bằng cả con tim chân thành tha thiết, nhưng hình như sự đáp lại không hề như vậy và với mờ. Anh cũng đã không xứng đáng. Cuộc đời có ba việc lớn: lý tưởng, sự nghiệp và tình yêu. Chưa việc nào mình đạt được cả. Vì vậy không buồn sao được những ngày này nhớ nhà vô kể trong gió rừng mình nghe tưởng như khóm mía sau nhà đang sao sát trở mình cọ lá vào nhau nắng hè chói chang mình tưởng như đang cùng bè bạn học tập vui đùa trong những chiều hành lang đầy nắng ở bệnh viện bạch mai bất cứ một hình ảnh một âm thanh nào cũng đều có thể gợi lại những ngày sống trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Bây giờ ngoài ấy ra sao? Ba má làm việc có thoải mái không? Có gặp vướng mắt gì trong công tác không? Ba má yêu thương ơi! Đứa con gái mà ba má đã cưng từ thổi nhỏ ấy bây giờ đang thật sự bước vào cuộc đời. Một cuộc đời thật tế hết sức với đầy đủ mọi mặt yêu thương căm giận tin tưởng đau buồn một cuộc đời có đầy đủ máu nước mắt mồ hôi và cả thắng lợi giành được từ trong muôn ngàn gian khổ ấy bà má có tin rằng con sẽ vượt qua được không đứa con gái đa sầu đa cảm nhưng lại giàu niềm vui và nghị lực của ba má sẽ thắng. Đó là một lời hứa nghiêm túc đó, ba má à. Ngày 8 tháng 7, 68 Mấy bức tranh và dòng chữ đơn sơ của mùi gửi tặng làm cho mình cảm thấy bân khuâng. Lần này mình không viết cho Thùy Trâm Một bức thư không phải vì mình không thương yêu người bạn gái rất quý của mình. Vậy thì, vì sao hở mùi? Tâm tình những đứa tiểu tư sản bao giờ cũng phức tạp. Có điều lạ là mình vẫn muốn như vậy hơn là chỉ giản đơn rành mạch chất phát như người nông dân. Tính tiểu tư sản của mình còn ở đó đó chứ không phải như họ nói là mình tác phong tiểu tư sản đâu. Tiểu tư sản gì đâu trong tác phong khi mà mình hòa mình được khắp trong mọi tầng lớp nhân dân. 11 tháng 7, 68 Một đêm dài nói chuyện với Luân, một học sinh lớp bổ túc y tá. Những buổi nói chuyện thế này đã bồi đắp cho tình thương của mình thêm phong phú đã xây dựng cho mình một ý thức về sự giác ngộ cách mạng và về nhân sinh quan của một người cộng sản. Hơn những bài lý thuyết, cuộc đời Luân là một bài học về những vấn đề ấy. Từ 10 tuổi đầu, Luân đã biết làm cách mạng. Em biết nỗi căm thù của một gia đình bị cô lập trước chính quyền của Mỹ. Em biết nỗi thương bà già, thương mẹ, Trẻ em đang chịu muôn vàng đau khổ dưới chế độ của chúng. Và em đã đi. Đêm đêm băng rào của ấp chiến lược, liên lạc đưa tin tức cho cán bộ. Rồi mới 15 tuổi đầu, em cầm súng tham gia du kích. Từ ấy đến nay, bàn tay của cậu bé 21 tuổi ấy đã bao lần bắn gục giặc Mỹ và cũng đã bao lần đỡ trên tay những đồng chí của mình ngã xuống trên mảnh đất quê em. Cả mùa khô năm qua, Luân đã bám trụ cùng đồng đội du kích Phổ Vinh ngày nằm công sự đem đi làm công tác. Mưa gió phong sương đã động lại trên khuôn mặt của tuổi 20. Luân hơi già trước tuổi và già hơn rất nhiều so với tuổi đời. Mình thương Luân, phục Luân, tùy Luân còn một số nhược điểm Nhưng đó là một trong những người dân Việt Nam anh hùng. Đêm khuya, đài phát thanh đã hết nói từ lâu, nhưng hai chị em vẫn còn thao thức, mỗi người một ý nghĩ. Mình nghĩ đến ngày hòa bình, mình mong ước Luân cũng như muôn nghìn thanh niên miền Nam đã 20 năm rồng đắng cây gian khổ, sẽ còn sống còn được hưởng những ngày hạnh phúc ấy. Còn luôn, em nghĩ gì hở em? Hãy nuôi mãi niềm tin hy vọng của tuổi trẻ. Chị không muốn thấy sự khổ đau động lại trong đôi mắt còn thoáng nét thơ ngây của em đâu. 14 tháng 7, 68 Được tin cha chết, thuận ngã trên giường khóc nức nở. Tiếng khóc cố kìm lại vẫn bật lên. Tiếng khóc của một người con trai đầy nghị lực như Thuận làm mình thấy xót xa như có ai sát muối vào ruột. Thương Thuận vô vàng mà chẳng biết nói gì với Thuận. Thuận mồ côi mẹ từ nhỏ, người cha cặm cụi nuôi ba đứa con. Người chị gái của Thuận mới bị pháo bắn chết Cách đây hơn nửa tháng, bỏ lại bốn đứa con thơ dại. Đó phải chăng là nỗi buồn, thỉnh thoảng hiện lên trong đôi mắt rất đẹp của người con trai trẻ tuổi ấy. Thuận còn một em gái. Đứa em từ lúc chưa đến tuổi trưởng thành cũng đã từ lâu thoát ly đi theo du kích và theo anh đi làm cách mạng. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, Mình đã cảm thấy mến thương Thuận Không phải vì Thuận có gương mặt của actor Khi anh còn là sinh viên Mà là tính nết chăm học chăm làm Biết đối xử có tình có lý Với mọi người xung quanh của Thuận Phần chú thích Actor Nhân vật trong tiểu thuyết rùi râu Của Ethan Lilian Voyniser Hết chú thích Bây giờ Biết nói gì để an ủi Thuận được đây. Cha Thuận chết, ai sẽ nuôi mấy anh em thoát ly đi công tác? Nhà cửa ruộng vườn sẽ bỏ cho ai? Chính mình, mình cũng chẳng hiểu sẽ giải quyết ra sao để trọn vẹn đôi đường. Thuận đang ngồi trước mắt mình, đôi mi dài, chớp chớp, cố giấu nỗi nghẹn ngào, nhưng giọng nói vẫn còn hơi đứt quãng. Chị, chị cho em về nhà, giải quyết, sắp xếp việc gia đình mấy bữa, rồi sẽ lên. Nhà em bây giờ trâu bò ruộng đất, chỉ còn em giải quyết, chị thông cảm cho em. Không hiểu, Thuận còn định nói gì nữa mà câu nói, dừng lại tại đó. Vuốt nhẹ trên đôi tay đang nóng bừng vì sốt rét của Thuận. Mình cũng nghẹn lời Em cứ về lo giải quyết cho xong công việc nhà Vấn đề học tập em đừng lo Chị và lớp sẽ lo tất cả cho em Mong sao em vững vàng trong công tác và học tập Đi nghe em Đi cho vững trên con đường máu lửa Nhưng vô cùng vinh quang mà em đã chọn 18 tháng 7, 68 Nhận được 10 lá thư miền Bắc một lúc, mỗi người một vẽ nhưng tất cả đều toát lên niềm thương yêu tha thiết đối với mình và mỗi người mỗi nét vẽ thành một bức tranh sinh động về miền Bắc anh hùng. Miền Bắc thân yêu vẫn khỏe mạnh vươn lên trong bom rơi lửa đạn. Chiến tranh không hề làm chậm bước đi của đất nước ta trên đường chiến thắng. Đất nước như một người trai đầy nghị lực dù vết thương đau nhưng chàng trai vẫn đi, nụ cười trên môi và niềm tin trong đôi mắt. Mình đã gặp biết bao người trai như vậy trên đất miền Nam anh hùng này. Và hôm nay qua những lá thư miền Bắc, hình ảnh chàng trai ấy lại hiện lên vĩ đại và sinh động. 20 tháng 7, 68 những ngày bận rộn công tác dồn dập thương nặng người ít mọi người trong bệnh xá đều hết sức vất vả riêng mình trách nhiệm càng nặng nề hơn bao giờ hết mỗi ngày làm việc từ sáng tinh mơ cho đến đêm khuya khối lượng công việc quá lớn mà người không có nên một mình mình vừa phụ trách bệnh xá vừa lo điều trị vừa giảng dạy vô cùng vất vả và cũng còn nhiều khó khăn trong công việc nhưng hơn bao giờ hết mình cảm thấy rằng mình đã đem hết tài năng sức lực của mình để cống hiến cho cách mạng đôi mắt người thương binh hôm nào đau nhất tưởng như bỏ đi hôm nay cũng đã sáng lại một phần cánh tay anh bộ đội sưng phù đe dọa chảy máu bây giờ cũng đã lành lặn những cánh tay xương gãy rời cũng đã liền lại Đó chính là nhờ sức lực của mình và những người y tá đêm ngày lặng lội trong công tác bên giường bệnh. Và với những học sinh, mình cũng đã đem lại những điều quý giá trong lý luận về y học. Mình đến lớp với không phải chỉ vì tinh thần trách nhiệm mà bằng cả tình thương của một người chị đối với những đứa em đã chịu biết bao thiệt thòi đau khổ vì bọn bán nước nên không tìm đến với khoa học được. Thường biết mấy, những thuận, những liên, những luận, xuân, nghĩa, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều rất giống nhau, rất ham học, rất cố gắng để đạt mức hiểu biết cao nhất. Thuận mới vừa khóc cha chết, hai chiếc tang còn nặng trên ngực, Nhưng nụ cười đã trở lại trên đôi môi nhợt nhạt Và Thuận đã hát, đã cười, đã sôi nổi thảo luận Nhìn Thuận, mình biết bao mến thương và cảm phục Liền vừa lo học, vừa lo làm việc trong bệnh xá Liền lặn lội trong mọi công việc từ sớm đến tối Như một con chim nhanh nhẹn vui cười Đi đầu trong mọi gian khổ Đó cũng là một hình ảnh mình cần học tập. Kể làm sao cho hết những người anh hùng vô danh mà mảnh đất miền Nam đau thương khói lửa này đã tạo nên họ. 25 tháng 7, 68 Một buổi ngồi bên giường bệnh của Lâm. Lâm bị một mảnh đạn cối cá nhân xuyên vào túy sống. Mảnh đạn ác nghiệt đã giết chết một nửa người Lâm. Từ nửa ngực trở xuống, Lâm hoàn toàn bại liệt, lở loét và biết bao nhiêu đau đớn hành hạ Lâm. Lâm năm nay 24 tuổi là một cán bộ y tế xuất sắc của phổ văn. Ban dân y huyện mới rút Lâm về, bổ sung chưa được một tháng. Trong lần đi công tác vừa qua, địch càng đến, Lâm xuống công sự. Nhưng khi anh vừa mở nắp công sự thì bọn Mỹ đã đến sát sau lưng. Một mảnh đạn nhỏ đã giết hại đời Lâm một cách đau đớn. Lâm chưa chết nhưng chỉ còn nằm để chờ chết. Đức Tủy sống trong điều kiện ở miền Bắc còn bó tay nữa là ở đây. Lâm biết điều đó nên đau khổ vô cùng. Chiều nay ngồi bên Lâm, Lâm đưa lá thư của Hạnh, người vợ trẻ của Lâm cho mình coi. Rồi nói khẽ với mình, Chị ơi, các chị tận tình, gia đình tận tình nuôi em để làm gì? Trước sau em cũng chết, em có sống cũng chỉ làm khổ các chị và gia đình mà thôi. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy ốm của Lâm. Thương Lâm vô cùng mà chẳng biết nói sao Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Lâm Chắc mình cũng nói như vậy mà thôi Nhưng không lẽ không động viên Lâm Ôi, chiến tranh, sao mà đáng căm thù đến vậy Và đáng căm thù vô cùng là bọn quỷ hiếu chiến Vì sao chúng lại thích đi tàn sát Bắn giết những người dân hiền lành, giản dị như chúng ta Vì sao chúng đang tâm giết chết, những thanh niên còn đang tha thiết, yêu đời, đang sống và chiến đấu với bao mơ ước như Lâm, như Lý, như Hùng và nghìn vạn người khác nữa. 27 tháng 7, 68 Anh Khả bị bắt rồi, buồn biết bao nhiêu. Anh Khả mới hôm nào đó nắm tay Thùy thân thiết, bàn tay của người Anh đồng hương, đồng nghiệp, ấm nóng thân tình. Mới hôm nào đó, hai anh em lui cui bên bàn mổ, nét chữ anh còn in đậm trên bệnh án. Hôm nay anh đang nằm ở đâu? Trong một chiếc cùm nặng trĩu hay trong phòng tra tấn của một nhà giam nào? Buổi sáng hôm ấy, 20 tháng 7 ra đi, chắc anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xa vào tay giặc. Nên anh chào mọi người với nụ cười đùa vui. Anh nắm tay mình nói khẽ. Anh đi nghe Thùy. Rồi đi xa mấy bước, anh nói to hơn. Độ 10 bữa nữa anh về, nhiều lắm là 15 bữa. Anh khả mến thương ơi. Đến bây giờ Thùy càng thấy quý anh, thương anh hơn bao giờ hết tình thương mộc mạc rất đỗi chân tình ấy có từ những buổi thùy còn quàng chiếc khăn đỏ trên vai từ những ngày anh còn là chú khả nhớ anh thùy nhớ cả một chuỗi ngày êm ấm ở đó có một căn nhà xinh có đôi mắt đen tròn của bé kim có bao giờ gặp lại nữa không hở anh ba lô anh còn đây Mỗi khi nhìn thấy nó, Thùy thấy đau nhói trong lòng. Phần chú thích Anh Khả trước cùng công tác với ba của Thùy Trâm ở Hà Nội. Lần ấy, anh bị địch bắt và đầy đi côn đảo. Sau khi được trao trả, anh về công tác tại Cần Thơ và là bạn thân thiết của gia đình Phương Trâm. Hết chú thích. Ngày 4 tháng 8, 68 Vẫn là những ngày công tác dồn dập, khó khăn vẫn đến từng giờ từng phút. Vậy mà sao lòng mình lại thấy ấm áp niềm tin? Phải chăng nụ cười trên đôi môi còn thoáng nét đau buồn của người học sinh trẻ ấy làm mình dịu đi mọi suy nghĩ về riêng tư? Phải chăng vì tiếng hát lạc giọng vẫn vang lên khi lòng người trai ấy Vẫn đang rớm máu vì hai cái tang đè nặng trên ngực Đó là một lời nhắc nhở rằng Mình hãy học tập cho được tinh thần lạc quan kỳ diệu Vâng, tôi xin học tập và học tập không ngừng Để giữ vững niềm tin cách mạng Mà các đồng chí đã dạy tôi Bằng cuộc sống chiến đấu kiên cường của các đồng chí và mình đã vui lời ca lại cất lên sau những giờ lao động mệt nhọc lòng sung sướng biết bao khi thấy rằng có rất nhiều đôi mắt nhìn mình cảm thông thương yêu mến phục đó là đôi mắt của những học sinh mong đợi mình lên lớp đó là đôi mắt của các bệnh nhân mong mình đến bệnh phòng vậy là đủ rồi thùy ạ Đừng đòi hỏi cao hơn nữa, cả đức phổ này đã dành cho mình một tình yêu thương triều mến. Đó là một ưu tiên rất lớn rồi. Chị hai về mang tin buồn, anh Dũng đã chết vì bị Mỹ bắt sống và giết. Tại chỗ đau xót biết chừng nào Không lẽ quyển sổ nhỏ này cứ ghi tiếp mãi những trang đầy máu hay sao Nhưng Thùy ơi hãy ghi đi Ghi cho đầy đủ tất cả những máu xương Mồ hôi nước mắt của đồng bào ta đã đổ hai mươi năm nay Và ở những ngày cuối của cuộc đấu tranh sinh tử này Mỗi sự hy sinh càng đáng ghi, đáng nhớ nhiều hơn nữa Vì sao ư? Vì đã bao nhiêu năm rồi Ta chiến đấu hy sinh Và niềm hy vọng đã như một ngọn đèn rực sáng trước mắt Ở cuối đoạn đường Hôm nay gần đến đích thì ta ngã xuống